Tên đầu trọc này rất nguy hiểm không bốn chương 25 trả giá chi vương ai nha tiểu anh hùng ánh mắt thật sự là độc ác bổn điếm trí bảo đều bị ngươi phát hiện nhìn một chút bản này kiếm ký dùng chất liệu chính là thượng đẳng đoạn lụa chế nhìn một chút này trang biệt cỡ nào bóng loáng ngươi sờ sờ có phải hay không rất có chất cảm đang nhìn xem này tơ vàng may tên vô song kiếm pháp. Nhiều bá khí. Ông chủ lập tức bắt đầu giới thiệu vũ khí của mình. Ánh mắt kia phản phất tải xem hai cái dây con. Cũng đang chờ mình tới làm thịt. Giả tần mơ mơ màng màng sờ lên cảm giác giống như có có chuyện như vậy. Bản này bao nhiêu tiền giả tần vô ý thức hỏi. Ông chủ tầm mắt sáng lên. Có hy vọng. liền ra thích này loại tiểu hoa nhi. Thế mà một mình ra tới mua kiếm kỹ. Ở trong đó chứa nước có thể là phi thường sâu. Không quý, liền 100 ghiêm tệ. Ông chủ cười tủm tỉm nói ra. Có này 100 kim tệ. Lại có thể bảo dưỡng một thoáng chính mình dung nhăn. Thậm chí liền tiền thuê nhà đều có thể đưa trước. Dạ tôn cũng là phục. ngươi cách này cũng liền lừa gạt một chút tiểu hài tử mà thôi. Ngay tại lúc giả côn chuẩn bị ngăn lại em trai thời điểm. Giả tần bắt đầu chính mình trả giá hành động. đây cũng là đông môn mộng nói, trả giá tinh túy liền là chém một nửa, cho nên Giả Tần lập tức nói ra, 50 kim tệ. Một bên Giả Côn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mẫu thân giống như chỉ cho 10 kim tệ đi. Ngươi làm sao ra 50 a? Căn bản là không có tiền a. Ông chủ trong lòng hít sâu một hơi, đứa nhỏ này trả giá vẫn rất tàn nhẫn. Tiểu anh hùng, 100 kim tệ là thực giá. Hàng thật giá thật cam đoan ngươi sẽ không hối hận Ông chủ dự định kiên trì một chút nữa cũng không tin Vậy quên đi Ông chủ trong lòng bay ra một vạn con cừu non Đứa nhỏ này không đơn giản a Rất sống một cách trả giá lão luyện Giả tôn cũng nhẹ nhàng thở ra Em trai vẫn là rất thông minh Như vậy đi Tiểu anh hùng Ta xem chúng ta rất có duyên phận Liền cho ngươi một cách thực giá 70 kim tệ Không thể lại thấp Ông chủ nghĩ thầm Chính mình cũng lui ra phía sau nhiều như vậy Bước tiểu tử ngươi cũng cần phải tâm động đi 35 kim tệ Ông chủ dạ côn dạ tần đó là tuân thủ nấu thân phân phó Trả giá muốn chém một nửa Nửa đường tuyệt đối không lùi bước Ông chủ một mặt vượt gì nhìn xem dạ tần Từ đối phương cái kia nghiêm túc sắc mặt thoạt nhìn Đây không phải đùa giỡn Đây là nghiêm túc Năm mươi không thể ít hơn nữa hai mươi lăm Giả tần chứng chạc đàng hoàng nói ra Ông chủ miệng đều không tự chủ mở ra Lần thứ nhất trông thấy dạng này trả giá Tiểu anh hùng Không mang theo như thế trả giá Cách kia không mua dạ côn đều ở bên cạnh kém chút cười ra tiếng Em trai quá độc áp Không hổ là chính tôn giả ra người nay tàn nhẫn là có di truyền đi xem như ngươi lợi hại 30 kim tệ 15. Ta Ôn ca cũng là loại kia ăn nói có ý tứ người, nhưng đã đến loại tình trạng này, là thật muốn cười a. Nhưng nếu như như thế cười một tiếng, vậy cũng quá không nể mặt mũi, tốt xấu hôm nay cũng là đến mua kiếm ký. Ông chủ đều bị Dạ Tần cho khí cười. Thật nghĩ đem bọn hắn cho oanh ra ngoài. Nhưng thật vất vả sinh ý tới. xoắn xuýt Sinh khí mời ông chủ trầm giọng nói ra: "Năm, ngươi là tới muốn giết ta a?" Ông chủ si ngốc nhìn xem Dạ Tần kém chút không có thổ huyết. Ta ôn ca thật sự là nhìn không nổi, không nghĩ đến chết. Nhất là ông chủ biểu lộ, đây tuyệt đối là muốn bị tức chết tiết tấu. "Không đúng vậy a, ta đây là tại trả giá a, Mẫu thân giáo." Dạ Tần nghiêm túc nói ra. Này vẻ mặt nghiêm túc tuyệt đối có thể đem người cho tức nổ tung Ông chủ tâm tính nổ Dạng gì mẫu thân sẽ dạy nhi tử như thế trả giá Vậy nếu như bản người đến vẫn phải Không đem tiệm của mình cho mua Nguyên bản còn tưởng rằng là hai cái cừu non kết quả trăm triệu không nghĩ tới Đây là hai đầu đầu chọc sói A Quả nhiên người tàn nhẫn đều sẽ có cái đầu chọc Được Năm kim tệ bán cho ngươi ông chủ bán ra một cái thổ huyết giá. Thế nhưng trong lòng tính lấy. Vẫn là kiếm lời một kim tệ. Không có cấp lại ra ngoài. giả tần biểu thì rất vui vẻ. Nhanh lên đem bản này hoa lệ vô song kiếm pháp bỏ vào trong túi. Vui thích. Đại ca, ngươi cũng mua à. giả tần vui vẻ cười nói. Em trai, ngươi lợi hại như vậy giúp ta trả giá đi. Dạ tôn cảm thấy em trai so với chính mình lợi hại hơn rất nhiều trả giá có thể không phải là của mình cường hạng. Dạ tần cảm giác này trả giá còn rất có ý tứ. Nhất là trông thấy ông chủ biểu lộ. Loại kia cảm giác thành tựu đừng nói có sảng khoái hơn. Cái này cũng dẫn đến về sau xuất hiện một cái trả giá cuồng ma, hết thầy ông chủ gặp đều muốn vì đó biến sắc. Ông chủ, ta xem cái này không sai, hai kim tể đi. xạ tần chỉ một bản cũng là vàng ấm ánh kiếm ký cười nói ông chủ khói miệng giật một cái ngươi là tới ăn cướp a không đúng vậy a trả giá a ông chủ khí đến trên mặt bạch phiến đều run rẩy rớt xuống đây quả thực là một cái tổ công dạng này ta phụ tặng một bản kiếm ký cho ngươi bản này năm kim tể ông chủ tiện tay từ phía sau xuất ra một bản bình thường kiếm ký xem cái kia chất liệu Là thuộc về hạ đẳng mặt hàng. Đoán chừng một kim tệ đều không đáng đi. Dạ tần hơi khẽ cao mày. Sờ lên đầu chọc nói ra. Ông chủ. Ta cùng đại ca hai người. Lại xuất hiện ba quyển sách. Không tốt điểm A. Tên chọc đầu này đơn giản liền là một ác ma ông chủ lần nữa rút ra một bản kiếm ký, Này tốt đi ác cái kia bốn kim tệ đi. Dạ tần trong lòng xem chừng. lưu lại một kim tể tồn lấy về sau mua đồ cũng thuận tiện điểm mấu thân lão gheo kiệt ta ngươi xem như ngươi lời hại ông chủ thỏa hiệp thế mà chỉ kiếm lời một kim tệ đây chính là nghiệp giới vô cùng nhục nhã a muốn ta này kiếm thư phường người nào tiến đến không bị hố mấy mươi cái kim tệ hôm nay thế mà bị hai cái mao tiểu tử cho đùa bỡn nhìn xem hai cái nhỏ bóng lưng vui thích rời đi ông chủ bỗng nhiên ý thức được chính mình cấp trên trực tiếp không bán liền tốt a chín kim tể thế mà bán bốn bản kiếm kỹ chính mình vừa mới là bị ngô xuẩn phụ thân sao đi tại chợ phía tây trên đường phố dạ tần rất vui vẻ bưng lấy bốn bản kiếm kỹ đơn giản liền là tại trần trụi khoe khoang tại trong mắt người bình thường này chỉ sợ đến trên trăm kim tể đi thấy em trai vui vẻ như vậy dạ tôn cũng lộ ra nụ cười xem như những ngày này lần thứ nhất cười đi đột nhiên giả côn nụ cười ngừng tạm đến thậm chí cứng đờ không đúng sự tình sẽ không như thế đơn giản dựa theo lệ cũ bởi vì là mua phế vật làm bảo nhưng là mình không có động thủ a nhưng cũng gọi em trai mua không thể nào hẳn là không áp như vậy đi cái kia hai huyền hoa lệ kiếm ký không thế nào giống cũng là cái kia hai huyền đưa tặng kiếm ký không ổn định nhất định phải trở về nhường mẫu thân nhìn một chút mới được em trai chúng ta về trước đi nhường mẫu thân xem xem chiến lợi phẩm của chúng ta ngược lại hiện tại còn sớm giả tần nghe xong cảm giác không tệ a mẫu thân cùng cha khẳng định phải khen ngợi chính mình tốt chúng ta trở về kiếm thư phường bên trong ông chủ trong lòng còn đang xoắn suýt lấy lúc này một tên người áo đen đi vào cả người tán phát khí tức để cho người ta không dám khen tặng ta tới chuộc trước đó bán thành tiền kiếm ký Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không bốn chương 26 cũng không dám lại tùy tiện mua đồ ông chủ khẽ ngẩng đầu nhìn xem người áo đen. Từ tốn nói. Bán liền là bán. Ta đây không phải hãng cầm đầu người áo đen trong nháy mắt liền trở nên sát khí thiên người. Lạnh giọng nói ra. Ông chủ. Tháng trước vào cửa hàng. Có thể là đã nói xong ta đây từng đồng ý ngươi ngươi đừng ép ta động thủ người áo đen vén lên áo bào đen. Lộ ra một thanh tối trường kiếm màu đen Làm lão bản thấy này nắm trường kiếm màu đen Vẻ mặt hơi hơi biến động Cửu cung các con biết hàng Ta cho ngươi biết Đây chính là cửu cung các đồ vật Ngươi đảm đương không nổi ông chủ cười lắc đầu Ngươi sai Ta chẳng qua là tò mò Cửu cung các người làm sao sẽ xuất hiện tại quá kinh Cái gì cho tới loại địa phương nhỏ này nhiều lời vô ích sao ra kiếm ký ông chủ khẽ vuốt một thoáng tóc xanh từ tốn nói ngươi thật sống như còn không hiểu ta ý tứ vậy liền xem kiếm ngươi cảm thấy ngươi hẳn là cúi đầu nhìn một chút tương đối tốt ông chủ lời nhường người áo đen nghi ngờ một thoáng cúi đầu xem xét chỉ thấy một thanh tản ra lạnh lẽo mũi kiếm theo ngực vị trí đâm ra rất lâu vô dụng một chiêu này giống như có chút không thảo Ông chủ thân ảnh giống như ruột mị, xuất hiện tại người áo đen sau lưng, mang theo hơi hơi ý cười. Nhưng mà người áo đen căn bản là không có cảm giác ngực bị đâm, lại vừa bày ở trước mắt. Chợt nhớ tới quá kinh một cách truyền thuyết. Một cách đem kiếm thuật phát huy đến cực hạn người. Nghe đồn ra tay giết người. Kẻ bị giết căn bản cảm giác không thấy đau đớn. Bởi vì quá nhanh. Nhanh sau này mới phát giác được. Ngươi ngươi là bạch đào kiếm cướp ông chủ xưởng sốt một chút Lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ Ta đều quên mình còn có một cách ngoài hiểu Thật sự là có chút hổ thẹn Bất quá ngươi còn biết ta ngoài hiểu Rất tốt Có thể chết ở bạch đào kiếm cướp kiếm dưới Hắn chỗ bất quá ta cổ cung các người sẽ không bỏ qua ngươi cái kia Hai huyền kiếm ký đối với cổ cung cắt tới nói Phi thường trọng yếu dù cho ngươi là bạch đào kiếm cướp cũng không chống đỡ được cửa cung các vây công ông chủ đem đâm vào bạc kiếm ra phóng nhãn xem xét chỉ là một thanh bình thường trường kiếm mà ở rút ra trong chốc lát người áo đen cảm giác được trời đất quay cuồng phản phất vừa mới đau đớn trong nháy mắt này đến cái loại cảm giác này chỉ sợ vô cùng nghĩ chết rồi ông chủ xuất ra một khối khăn trắng lau sạc nhẹ nhẹ lấy trên trường kiếm vết máu. Vì hai quyển kiếm ký đi tính mệnh. Thật sự là không đáng. Nói đến đây. Chào ông chủ giống nghĩ tới chuyện gì. Lập tức bối rối chạy vào trong quầy. Không bao lâu liền vang lên ông chủ vượt khóc sói gào chi thân. Hai cái đầu chọc em bé ta bạc đào kiếm cướp không bao giờ làm mua bán lỗ vốn. hôm nay lại bị các ngươi hai cái tức chết lão tử đừng để ta xem lại các ngươi hai tên tiểu tử bằng không thì tại các ngươi trên đầu chọc vẽ lên con rùa mới có thể hạ giận tình huống này tựa hồ rất rõ ràng ông chủ đem cái kia hai quyển kiếm ký làm tặng phẩm đưa ra ngoài đưa ra ngoài thì cũng thôi đi hiện tại vẫn phải có nồi ngươi nói có tức hay không đối với bạc đào kiếm cướp tới nói Trên đời này thảm nhất sự tình chính là Tiền không có kiếm được Vẫn phải bồi bất quá bạch đào kiếm cướp cũng không phải tiểu nhân Nếu ra tay đồ vật Cái kia chính là ra tay rồi Sẽ không đi đoạt về Dù sao ta bạch đào kiếm cướp cũng là có mặt mà người Loại chuyện này chuyển đi Cũng là quét mặt mà sự tình Được rồi Nuốt vào đi Vậy mà lúc này giả tôn cùng giả tần đã về đến nhà Giả Minh cùng đông môn mộng đang xem lấy nhi tử mua về kiếm ký. Mười cái kim tệ thế mà mua bốn bản tiểu tử này là làm sao làm được. Phủ mẫu hai người đều hết sức kinh ngạc. Nhưng càng thêm khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau. Cái kia hai quyển lòe loẹ loẹt kiếm ký hết sức bình thường, xem như nhập môn kiếm ký. Thế nhưng này hai quyển bình thường kiếm ký không giống nhau a giả Côn thấy mẫu thân sắc mặt. liền biết không đơn giản ta tôn ca ra ngoài mua thứ gì. Chẳng lẽ cũng có thể mua được chí bảo sao có thể hay không đừng dạng này làm. Ta tôn ca không thích một bộ này tôn tôn Tần tần. Này hai huyền kiếm kỹ các ngươi là như thế nào có được đông môn mồng nghiêm túc hỏi. Lộ ra hết sức nghiêm túc. Không có một tia mở ý đùa giỡn, Cho dù là đùa ép cha đều hết sức nghiêm túc. dạ tần lập tức bị hù dọa. Tranh thủ thời gian nói rõ lý do mẫu thân chả Chúc ta đi mua kiếm ký Đây là ông chủ đưa tặng Giả minh cùng đông môn mộng trực tiếp mộng bức Đưa này loại thiên huyền kiếm ký là phối hợp bình thường kiếm ký đưa tặng sao dạng gì ông chủ hào phóng như vậy Cho ta tới một mảnh có được hay không Không có lừa gạt mẫu thân đông môn mộng dò hỏi Giả tần tranh thủ thời gian gật đầu Trong lòng ủy khuất muốn chết vì cái gì mỗi lần có nồi đều là chính mình a một bên giả côn còn đang xoắn xuýt chính mình vận khí về sau cũng không dám ra ngoài môn mua đồ một mua liền là cực phẩm làm người khác sống thế nào a ta côn ca là cái người khiêm tốn xưa nay không trang bức các ngươi tầm lấy này hai huyền hảo hảo luyện tập này hai huyền tạm thời mấu thân bảo quản a a giả tần một mặt không nguyện ý Xem mẫu thân sáng vẻ, cái kia hai huyện bình thường còn tốt một chút. Thời gian cũng không sớm, đi tu luyện viện đi, nhường ngày ngày cùng các ngươi cùng nhau đi. Đông môn mộng không phải hết sức yên tâm, nhường trương thiên thiên tùy thân bảo hộ. Giả tần một mặt không vui, nhưng lại không có cách ai kêu mẫu thân trong nhà là đại lão. Rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn lại có giả minh cùng đông môn mộng. Này giống như không thuộc về đông u Này loại kiếm ký chỉ sợ là theo đông u bên ngoài địa phương truyền vào Giả Minh nhíu chặt lông mày Trên lòng bàn tay kiếm ký lập tức toát ra lửa nóng hừng hực Trong nháy mắt Một bản màu vàng kiếm ký xuất hiện Mặt khác một bản thì là màu tím Hai huyền kiếm ký rút đi ngụy trang Thậm chí tàn mát ra hơi hơi quang diệu Đây cũng là thiên huyền kiếm ký đặc thù. đông môn mộng khóa chặt mày ngài trầm giọng nói ra này loại thiên huyền kiếm ký bình thường đều là gia tộc hoặc là tôn môn nổi tỉnh bây giờ lại xuất hiện hai huyền sợ sợ chết không ít người tôn tôn cùng tần tần đây là mua khoai lang bỏng tay muốn không trả về đi dạ minh nhỏ giọng đề nghị lập tức liền bị đông môn mộng chừng nếu hải tử mua đó chính là chúng ta nhà Bất quá này chân tướng vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Ta đi một chuyến kiếm thư phường. Không quan tâm ta bồi sao giả minh phiền muộn nói ra. Ngươi không tại ta cũng có thể bớt lo một điểm. Mộng mộng, ngươi đã kích đến vi phu. Dạ minh che ngực, một mặt thống khổ dáng vẻ. Nếu là lúc trước, một bên tiểu lăng sẽ còn mang theo ý cười. Thế nhưng thứ này nhìn qua, liền có sức miễn dịch. đi cầm chén cho rửa đừng nói nhiều nói xong Đông môn mộng liền đi ra dạ ra Dạ, dạ Minh có chút ít xấu hổ nhìn xem Tiểu Lăng giải thích nói Tiểu Lăng a nàng ý tứ là cho ngươi đi cầm chén cho rửa được rồi lão ra nhường Tiểu Lăng đi rửa chén ai nhỉ Tiểu Lăng a ngươi thật sự là càng ngày càng sẽ không đùa giỡn lão ra làm sao lại cho ngươi rửa chén Ta tới ta tới. Dạ minh cảm giác chạy đi rửa chén, vừa đi còn một bên nói thầm. Nhìn xem lão ra vỡ miệng. Tiểu lăng khói miệng lộ ra một tia đường cong. Có như thế một cách lão ra. Tiểu thư cũng hạnh phúc. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm không bốn chương 27 thiên hàng lớn lôi rất nhanh. Đông môn mộng liền đi tới kiếm thư phường. Vừa vừa đi vào, vẻ mặt không khỏi cứng đờ. Chỉ thấy ông chủ đang khom người xoa trên mặt đất vết máu thỉnh thoảng toát ra mấy câu. Đời ta ghét nhất liền là đầu chọc về sau đầu chọc sinh ý. Tuyệt đối không làm đừng để ta trông thấy cái kia hai đầu chọc. Có thể sinh ra dạng này đầu chọc. Mẹ cũng là một kẻ hung áp đông môn mộng sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Thấp giọng nói ra. ngươi là ta là một kẻ hung ác khom người ông chủ lập tức giật mình. Nhìn lại. Tầm mắt để lộ ra một cố ginh diếm Bất quá rất nhanh liền chuyển biến tới Nguyên lai like là có khách tới cửa Cần gì kiếm kỹ Bản điếm có ngươi không nghĩ tới Đông môn mộng nhìn chăm chú ông chủ Người sau có thể cảm giác được đông môn mộng khí tức Trong lòng biểu thì kinh ngạc Vết máu này là chuyện gì xảy ra không có gì Liền là giết một cái cũng không biết người thú vị Ông chủ tựa hồ cũng không tính che xấu, Khẽ cười nói Đông môn mộng hỏi, người nào cẩu cung các người rồi. Cái kia hai quyển kiếm ký là chuyện gì xảy ra ông chủ lập tức vẻ mặt một sụp đổ. Phu nhân à. Người hai đứa bé kia quá độc ác Chín kim tể thế mà mua cẩu cung các muốn đồ vật. Ta vẫn phải có nồi. Ta này tâm linh bên trên đà kích không nhỏ à. Chín kim tể đông môn mộng trực tiếp không để ý đến mặt khác. Tần tần không phải nói mười kim tể sao đúng vậy à. chín kim tệ mua hai huyền ta còn đưa hai huyền ra ngoài mà đưa ra ngoài mới là bảo bối a Hát cho nên nói Cậu cung các người cũng không biết ngươi bán cho người nào đúng thế ta cũng là giảng quy cổ người ta biết rồi đông môn mộng quay người đi ra kiếm thư phường lưu lại một mặt mộng ép ông chủ sau một hồi lâu thở phì phì nói ra Người một nhà này liền không có một cách tốt xem ra nơi này không thể ở nữa Vẫn là đi an khang châu tốt Sau khi rời đi đông môn mộng quyết định Buổi tối hôm nay chờ Tần Tần trở về Liền để Tần Tần biết Giấu tiền riêng xuống chàng có nhiều thảm Học ngươi đại ca không học Thế mà học cha ngươi giấu tiền học được bản sự Cánh cứng cắp rồi a giả Tần hiện tại còn không biết sự tình bại lộ Đã cùng giả côn đi tới đông đường phố. Tu luyện viện liền tỏa lạc tại nơi này. Đi tới cửa. Bảng hiệu bên trên khắc lấy tu luyện viện ba chữ to. Tại hai bên còn có thạch sư chấn thủ. Lộ ra uy phong lấm liệt. Tại cửa ra vào còn có không ít người đồng lứa chỉ chờ về sau mở cửa. Ở trong đó liền có đối thủ cũ, phong điền cùng nguyên trần. Đương nhiên còn có huyện trưởng chi nữ ba huyện thanh. mười tuổi ba uyển thanh thật sự là duyên dáng yêu kiều tăng thêm thân phận tôn quý bọn nhỏ lại là la thích lại là e ngại phong điền cùng nguyên trần lúc này lại tại mưu đồ bí mật việc lớn cái kia chính là như thế nào dòng giã cái kia đầu chọc huyên đệ đời này nếu là chỉnh không đến bọn hắn cho dù chết cũng không cam tâm phòng tu luyện không thể so tư thục phòng tu luyện cho phép luận bàn Phong Điển mang theo nụ cười xấu xa nói ra Phản phất đã thấy giả côn bị chính mình đánh trên mặt đất cầu xin tha thứ Loại kia chàng diện ngấm lại tựu khiến người hưng phấn Nguyên Trần nhẹ gật đầu Không sai Cha ta theo An Khang Châu mua cho ta địa huyền kiếm kỹ Đến lúc đó liền có thể hung hăng giáo huấn bọn hắn đúng nhiều năm như vậy Đầu ngọn gió đều bị bọn hắn cướp đi Khẩu khí này không ra Khó mà chìm vào giấc ngủ phong điền oán giận nói ra Này đem là chính mình cả đời hoàn nguyện Không sai ta đến bây giờ đều còn có chút mệt rã rời đúng vậy a Gần nhất thời tiết có chút nóng bức Ta được nhường cha đi mua một ít nghỉ mát thạch trở về Đây chính là lạnh sưu sưu Thật ở nơi nào mua ta cũng làm cho cha đi mua một ít Vừa mới còn muốn hăng hái muốn xử lý đầu chọc huyên đệ để... Kết quả chủ đề đột biến thế mà đang thảo luận mua nghỉ mát thạch ba uyển thanh lúc này đi tới giả tần trước mặt cười nói mua được kiếm ký sao uyển thanh ta mua đến còn giả tần lời còn chưa nói hết một bên giả côn liền ngăn lại chúng ta đều mua đến giả côn thì thật cũng có chút nghi hoặc em trai cùng ba uyển thanh mấy năm này khá là thân thiết em trai trước mấy ngày còn tốt người khác cùng xảo đông hồ nói là nghiên cứu thảo luận kiếm kỹ, các ngươi sợ là tại nghiên cứu thảo luận nhân sinh đi nếu như không phải tội tác không cho phép sợ là đã đi lên nhân sinh quý đạo ba uyển thanh nhìn xem giả côn khẽ nhíu mày cái này giả côn theo gặp mặt đến bây giờ đối chính mình là gạt bỏ an toàn liền không hiểu rõ chính mình lại không chọc dẫn ngươi cái gì giả côn không phải cái gì gạt bỏ a Chẳng qua là cách làm để cho người ta nghĩ sai. Mà ba Uyển thanh lại thuộc về trưởng thành sớm. Ý nghĩ tự nhiên là nhiều một chút. Vừa mới giả ôn còn là muốn cho em trai khiêm tốn một chút. Dù sao cha cùng mẫu thân thoạt nhìn hết sức nghiêm túc. Chuyện như vậy vẫn là đừng nói cho người khác tương đối tốt. Giả tần cười khan hai tiếng. Cách này khiến ba Uyển thanh có chút không vui. Làm sao lão nghe ngươi đại ca. ngươi đại ca liền là hẹp hỏi. Cái gì đều không dạy. Nhưng vào đúng lúc này. Bầu trời bỗng nhiên ầm ầm xung động. Sấm trước rền vang này xem xét liền muốn trời mưa to. Mà lại là rất mạnh loại kia. Lúc này tu luyện viện một tên quản sự đi ra. Hướng phía tất cả mọi người hô. Bọn nhỏ. Hôm nay thời tiết không tốt. Đổi ngày mai. một đám trẻ con tràn đầy phấn khởi chạy tới tu luyện kết quả chẳng qua là đánh lôi liền không dạy đây rốt cuộc là cái gì phòng tu luyện à ít nhất giả côn cảm thấy đây cũng quá hố đi tu luyện không phải là tại ác liệt hoàn cảnh hạ tiến hành sao trong mưa tu luyện càng thêm như thế chẳng lẽ cần phải chọn lựa ngày tốt lành tu luyện sao rầm rầm rầm lúc này trên bầu trời vang lên lần nữa biết tai tiếng sấm Để cho người ta lòng còn sợ hãi. Từng đảo tia chớp xuất hiện ở phía xa. Một đám bọn nhỏ là có chút bị hù dọa. Lần thứ nhất thấy dạng này lôi điện. Nhưng. Vào đúng lúc này. Một tia chớp từ trên trời ráng xuống trực tiếp đánh phía hải tử trong đám. Một bên chương thiên thiên sắc mặt đại biến. Căn bản không kịp ngăn cản. Ba cơ, nơi, mơ. Đây là giả tôn cuối cùng độc thoại. Giờ phút này. Tất cả mọi người mộng bức. Này đạo lôi thế mà công bằng đánh phía giả côn thậm chí đứng ở bên cạnh giả tần một chút việc đều không có đại ca giả tần kịp phản ứng. Một thanh ôm lấy nằm trên mặt đất cháy đen giả côn. Thật thê thảm tranh thủ thời gian đưa đi y quán. Ba Uyển thanh lo lắng nói ra. Đây cũng quá xui xẻo đi. Thế mà trực tiếp bị lôi cho bộ trương thiên thiên tranh thủ thời gian tới. Tương giả côn ôm lấy. Thiếu giả. về nhà tốt tốt trương thúc xạ tần hiện tại có chút lục thần vô chủ đuổi theo sát lấy trương thiên thiên về nhà phong điền cùng nguyên trần sưởng sốt rất lâu sau đó khói miệng đường cong càng lúc càng lớn báo ứng a đây là báo ứng a thế mà bị lôi cho bộ ta thấy quá sung sướng phong điền phản phất leo lên nhân sinh đỉnh phong giống như hưng phấn đến đều run rẩy lên nguyên trần đều kích động đến nói không ra lời ông trời a từ hôm nay trở đi ngươi chính là cha ta đánh chết tiểu tử kia khiến cho hắn cuồng khiến cho hắn trang bức quả nhiên gặp xét đánh đi đáng đời đi đi chúc mừng một thoáng quá sung sướng đi hai cái thằng nhóc một bộ đi dạo hoa lâu dáng vẻ vìn bà vai đi xa tên đầu chọc này rất nguy hiểm không bốn chương 28 trở mặt lúc này giả phủ bên trong trương thiên thiên sẽ bị bổ cháy dạ côn mang theo trở về đằng sau còn đi theo đỏ cả vành mắt dạ tần sợ đại ca có chuyện bất chắc đều bị đánh đến bốc phói lão thảm rồi dạ minh cùng đông môn mộng lần đầu tiên nhìn thấy dạ côn lúc vợ chồng hai người đều là bối rối hải tử làm sao biến thành bộ dáng này đông môn mộng cảm giác xem xét hải tử thương thế khẩn trương vạn phần một bên dạ minh hướng phía trương thiên thiên trầm giọng hỏi Chuyện gì xảy ra không phải cho ngươi bảo hộ sao làm sao lại biến thành cái dạng này trương thiên thiên hoảng hốt không thôi. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lão ra. Nhỏ căn bản không kịp cứu thiếu ra. Không kịp người đánh lén lợi hại như thế sao liền liền ngươi cũng không kịp giả minh sắc mặt nghiêm túc không thôi. Trương thiên thiên thực lực chính mình có thể là biết đến. Người đánh lén chỉ sợ đến kiếm tôn cấp bậc cao thủ một bên tiểu lăng bưng tới nước nóng. khẩn trương hỏi tiểu thư thiếu ra không có sao chứ đông môn mộng kéo căng sắc mặt dần dần hòa hoán lại không có việc gì liền là khí tức không ổn định điều dưỡng mấy ngày liền có thể tần tần ngươi đại ca đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mấu thân chả đại ca hắn hắn bị lôi cho bổ xạ tần nghe được đại ca không có việc gì một thoáng liền nhẹ nhàng thở ra Cám ơn trời đất đại ca không có việc gì. Ông trời phù hộ A. Giả Minh cùng đông môn mồng khói miệng giật một cái. Vừa mới oanh lôi rung động. Thế mà bổ hải tử cách này trời đánh lão thiên. Thế mà liền một đứa bé đều không buông tha. Còn tốt côn côn không có việc gì. Bằng không thì cũng không biết làm sao bây giờ. Giả Minh còn tưởng rằng là cao thủ gì. Nguyên lai hải tử là như thế này thổ thương. Còn tốt khi còn bé Linh đan rượu dược ăn không ít. Hấp thu phần lớn tổn thương. Bằng không thì cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Đông môn mộng ung lấy giả côn. Hướng phía sân sau gian phòng đi đến. Tiểu lăng. Lại chuẩn bị nước nóng. Ta cho côn côn xoa trà sát người. Được rồi, phu nhân. Mẫu thân ta cũng đến giúp đỡ. Vậy mà lúc này giả côn đang làm gì đâu. Người là hôn mê thế nhưng đại não nhưng không có hôn mê Thậm chí còn đụng phải một chuyện tốt Bất quá chuyện tốt như vậy đối với phần lớn người trùng sinh tới nói Đó là chuyện tốt Nhưng là đối với ta tôn ca tới nói Này không là một chuyện tốt Đây là để cho ta tôn ca xa đoạn Ta tôn ca là muốn dựa vào chính mình nỗ lực leo lên đỉnh phong nam nhân Bàng môn tà đạo cái kia là phi thường khinh thường Cho nên giả côn tại hôn mê trong chốc lát trong đầu liền vang lên thanh âm. Ngày khỏe chứ. Ta là thư viện hệ thống. Làm ngày hộ giá hộ tống. Cưới tiên nữa. Leo lên hoàng tỏa. Còn có cái kia trang không xong bức. Còn chờ cái gì. Khóa lại về sau ngươi đem đi đến nhân sinh đỉnh phong. Giả côn. Chính mình không phải là bị lôi cho bổ sao làm sao bổ ra một cái hệ thống bất quá nói đi thì nói lại. Thiên hàng lớn lôi tại tư nhân vậy. Này chỉ sợ là thân là người trùng sinh bắt đầu phúc lợi đi. Nếu như này phúc lợi theo xuất sinh liền có. Như vậy cũng là chuyện không có cách nào khác. Thế nhưng thế nhưng hiện tại ta tôn ca chán rét không làm mà hưởng sự tình này vận khí tốt. Liền liền một đạo lôi đều có thể cho ngươi bổ ra một cái hệ thống. Ký chủ. Ngươi còn do dự cái gì bản thư viện hệ thống có mạnh mẽ công pháp. Có thể để ngươi quát tháo phong vân. Còn có vô số bảo bối. Chỉ cần ngươi gật đầu. Này chút đều là của ngươi. Giả côn tò mò hỏi. Ngươi là cái kia đạo lôi đưa tới ký chủ thật sự là thông minh hơn người. Ta làm như thế điều thấp. Thế mà còn bị ngươi phát hiện. Không hổ là được tuyển chọn ký chủ. Giống như này tuổi nhãn. Ta đi. Hiện tại hệ thống đều là nịnh hót à. Vẫn là nói Nghe một chút giọng điệu này phảng phất tại cầu chính mình giống như Cái kia hệ thống A Nghe ngữ khí của ngươi Này tựa hồ có mang tính lựa chọn đương nhiên là có lựa chọn Dù sao chúng ta xưa nay không cứng chế ký chủ Nghe nói như thế Dạ côn thật to nhẹ nhàng thở ra Ta con ca chỉ muốn thật tốt nỗ lực Sau đó đạt được vật mình muốn Mà không phải trên trời rơi xuống tới đĩa bánh. Quay đầu tưởng tượng. Dạ côn tò mò hỏi. Nếu không ta giới thiệu cho ngươi một cái thích hợp hơn ký chủ thế nào hệ thống đều trầm mặt. phảng phất thấy được dường giống như. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ký chủ còn có thể giới thiệu mặt khác ký chủ. Ký chủ. Vì sao có khủng bố như vậy ý nghĩ? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ trèo lên đỉnh sao Chẳng lẽ ngươi không muốn bị thế nhân cúng bái sao Làm một vị người trên người Đứng ở này giữa đất trời Hào khí vạn trưởng dạ côn thở thật dài một cái Ngươi có chỗ không biết à Tình huống của ta vô cùng phức tạp Không phải nói ngươi không tốt Mà là thứ này sẽ cho người sa đỏ Không biết tiến thủ Ta nghĩ dựa vào thực lực của mình nỗ lực trèo lên đỉnh Thật ta xưa nay không gặp người. Ký chủ có thể có ý nghĩ như vậy. Để cho ta hổ thẹn Cách này cũng đã chứng minh một sự kiện. Ta lựa chọn ký chủ quả nhiên không sai. Về sau nhất định là người đại tài. Ký chủ hào quang đem chiếu giỏi tại trên phiến đại lục này. Vạn vạn năm về sau. Còn lưu truyền ký chủ truyền văn thơ. Giả côn đều muốn thổ huyết. Đại ca ta đây là lời trong lòng. Không phải khiêm tốn a Còn có, người cái này mông ngựa thật sự là đập đến quá tốt rồi. Thế nhưng ta tôn ca cũng là có nguyên tắc nam nhân. Nếu như cầm hệ thống, liền sẽ nghĩ đến phụ thuộc hệ thống. Làm sao đi tu luyện. Người, chỉ có dựa vào chính mình. Như thế mới có thể vô cùng cường đại ta tôn ca không cần gì vận khí cùng hệ thống. Đây là lời thật lòng. Nhìn một chút tôn ca con mắt của ta đều biết. Vô cùng thành kính Hệ thống Hảo ý của ngươi ta xin tâm lính Nếu không ta vẫn là giới thiệu một mình ngươi đi Ta em trai Ngươi rất áp độc Đến lúc đó các ngươi có thể cùng một chỗ trang bức Ta Ôn ca không thích trang bức Hệ thống trầm mặt Đứa nhỏ này lại còn nói chính mình không thích trang bức Ngươi câu nói này chính là ta nghe qua nhất có thể trang bức Kia cái gì ngươi suy tính được thế nào ký chủ Ngày vì sao có thể như thế trang bức? Đơn giản liền là một cái bức vương. Dạ côn Ta là thật không thích ạ. Nếu không ngươi đi tìm ta em trai như thế nào ký chủ? Ta cũng là một cái có nguyên tắc hệ thống. Đã ngươi không cần ta. Ta liền bản thân hủy diệt. Cái hệ thống này thật rất mạnh mẽ thế mà này chiêu đều có thể sử dụng ra tới còn bản thân hủy diệt. Nhưng là đối với một cách người thiện lương tới nói đây là có dùng a bản thân hủy diệt liền không có biện pháp khác sao giả côn trong lòng căng thẳng Không thể bởi vì chính mình không thích Liền làm hại người khác muốn bản thân hủy diệt a hệ thống trầm giọng nói ra Không có biện pháp nào khác Ký chủ ngươi tốt nhất bảo trọng đi một cái thằng nhóc còn không giải quyết được Ta đây thư viện hệ thống tại hệ thống giới làm sao trộn lẫn vậy ngươi cũng phải thật tốt bảo trọng tạ ơn ngươi tìm đến ta Giả côn nhẫn nhịn tim đau nói ra chính mình là đang hại người hại mình a rất muốn chết a hệ thống đứa nhỏ này cũng quá độc ác đi thế mà dùng này chiêu cũng không tốt dùng tiểu tử ngươi không nên quá cuồng tin hay không lão tử hiện tại liền lấy ngươi trở mặt hệ thống trở mặt tên đầu chọc này rất nguy hiểm không bốn chương 29 nếu không gọi hòa thượng đến xem đi giả côn cũng không nghĩ tới Cái hệ thống này đảo mắt liền trở mặt. Ngươi trước đừng nóng giận chuyện gì cũng từ từ. Không có chuyện gì để nói hoặc là coi ta hí chủ. Hoặc là lão tử hiện tại liền diệt ngươi hệ thống đơn giản vô cùng kiên cường. Giả tôn cảm giác vị này hệ thống không có nói đùa. Làm sao bây giờ? Ta tôn ca là thật không muốn. Nhưng cũng không muốn thỏa hiệp. Hệ thống này thoạt nhìn giống như có chút kỳ quái. Loại kia ta ngấm lại. nhanh lên lão tử kiên nhẫn không thật là tốt Giả côn trong đầu điên cuồng nghĩ biện pháp tự cứu hiện tại là lâm vào ý thức bên trong căn bản không cách nào thanh tỉnh được mặc dù ta côn ca thường xuyên muốn chết thế nhưng kiểu chết này cũng quá oan uổng người khác còn cho là mình bị lôi đánh chết truyền đi cũng là một kiện chây cười mấu thân bọn hắn khẳng định lão thương tâm ngay tại giả côn cực lực nghĩ biện pháp thời điểm bỗng nhiên cảm giác lại tới mấy cái hệ thống đây là làm gì này chút hệ thống là muốn bắt cóc ta tôn ca sao thư viện hệ thống còn không thúc thủ chịu trói một đảo băng lánh thanh âm bỗng nhiên vang lên mang theo u mịt sát khí mà vừa mới còn rất ngưu bức thư viện hệ thống tựa hồ bị hù dọa các ngươi các ngươi làm sao phát hiện được ta hừ chẳng lẽ ngươi đã quên sao tại hệ thống giới chỉ có thể cung kính xưng hô khí chủ Ngươi vừa vừa nói cái gì chính mình quên rồi sao thư viện hệ thống kém chút sụp đổ Đều là cái này tử quang đầu Nếu không phải Hắn chọc chính mình sinh khí Mất đi lý trí Sẽ như này sao nếu như vừa mới nhận chủ Như vậy những người này rốt cuộc cha không được chính mình ngươi cách tử quang đầu Đều là bởi vì ngươi lão tử bị bắt Lão tử muốn nguyền rủa ngươi không có tóc ta giả tôn cũng là một người trầm mùng người Thế nhưng tại sao phải nguyền rủa lão tử không có tóc nổi giận dạ côn chỉ không khí quát. Ngươi cách ngô xuẩn ngươi cho ta côn ca là ngốc sao lão tử đã sớm xem thấu ngươi gấp như vậy để cho ta nhận ngươi. Khẳng định có âm mưu còn tốt không có bên trên ngươi cách bẫy. Bằng không thì phải bị thua thiệt ngươi dám mắng ta khờ bức ngươi cách tử quang đầu. Đời này không có tóc ngươi chính là cách ngô xuẩn không có tóc ngô xuẩn không có tóc ngô xuẩn đem thư viện hệ thống mang về. Nghe song thẩm phán đúng mặc dù không nhìn thấy Nhưng giả tôn có thể cảm giác được Cái kia hệ thống bị mang đi Thật sự là thật có lỗi Đây là chúng ta hệ thống giới một cái tội phạm truy nã Còn tốt gặp gỡ ngươi Bằng không thì hắn cũng không thể lộ ra nhược điểm Hài tử Ngươi hết sức ưu tú Thân là hệ thống Ta trung tâm bồi phục giả tôn cũng tỉnh táo lại Cái gì đây ý là Ta giúp các ngươi bắt một cái tội phạm truy nã đây, rốt cuộc là tình huống như thế nào, lần trước là thích khách, hiện tại lại là tội phạm truy nã, ngươi khả năng hiểu lầm." Dạ Côn lại bắt đầu giải thích. "Hải tử, ngươi không cần nhiều lời, có thể chống lại dạng này dù hoạt, trên đời này ít càng thêm ít, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất hải tử, không có cái thứ hay. Ta Tôn ca không phải chống cử dụ hoạt." ta côn ca là không cần a vì cái gì các ngươi đều không hiểu rõ đạo lý này đây bất quá bây giờ vẫn là đem hệ thống đưa tiến tốt bằng không thì đợi chút nữa lại muốn xảy ra chuyện tạ ơn khen ngợi ta còn có chút việc sau này còn gặp lại giả côn chắp tay nói ra Hải tử ngươi đại nghĩa như vậy tâm như gương sáng còn giúp chúng ta bắt một tên tội phạm truy nã ta đem đưa ngươi một kiện đồ vật Xem như tạ ơn Giả côn một chầu Tranh thủ thời gian lắc đầu Không cần không cần Thật không cần Diệt trừ gian ác là an phận Thật không cần tạ ơn Ngươi ngươi thật sự là quá ưu tú Vốn chỉ là muốn tùy tiện cho ngươi một kiện Thế nhưng ta được ước lượng đo một cái Phúc giả côn kém chút không có khí ngã trên mặt đất Bất quá đầu ấp bỗng nhiên một hồi choáng váng lần thứ nhất nhìn thấy đưa bảo bối còn muốn đánh ngất xỉu người trong cuộc xạ côn trong phòng xạ minh đám người đứng ở bên cạnh vẻ mặt không hề tốt đẹp gì bởi vì hải tử vừa mới một mực tại hầu ngôn loạn ngữ nói cái gì cũng nghe không rõ ràng liền là hoa hoa phun gọi giống như rất khó chịu bộ dáng nhưng đông môn mộng kiểm tra về sau hải tử cũng không có mặt khác tình huống cho nên vợ chồng hai người liếc nhau cảm giác liền như năm đó một dạng phu quân nếu không lại đi tìm hòa thượng kia đến cho côn côn nhìn một chút đây là chúng ta sao đông môn mộng đứng ở giường bên cạnh giường một bên nói nhỏ nói ra không muốn giả côn trực tiếp lớn tiếng một hô vừa mới tỉnh lại qua chỉ nghe thấy mấu thân muốn tìm cho mình năm đó hòa thượng lần trước liền đem chính mình cho làm chọc nếu như một lần nữa Còn không biết muốn chọc chỗ nào đại ca. Ngươi cuối cùng tỉnh. Có khỏe không ngươi vừa vặn giống chúng ta một dạng nói lung tung. Hù chết em trai. Giả tần ngồi ở giường bên giường, lôi kéo giả côn tay trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng. Hai người huyên để thật sâu đối mặt cơ tình bắn ra bốn phía. dạ côn ho nhẹ một tiếng. Không có việc gì. Vừa mới làm một cây dọa người mộng. Chà. Mẹ hôn các ngươi yên tâm đi Không có việc gì Côn côn mấy ngày nay ngươi liền trong nhà điều dưỡng Tu luyện viện bên kia trước không nên đi đông môn mộng đau lòng nói ra Hải tử đáng thương bị xét đánh thành dạng này Nghe xong không để cho mình nỗ lực tu luyện Giả côn liền luống cuống mẫu thân Không có việc gì Ta hiện tại rất tốt Có thể đi tu luyện viện Giả Minh không khỏi nhẹ gật đầu, đứa nhỏ này về sau tuyệt đối thành đại khí. Tần tần, nhìn một chút ngươi đại ca đều như vậy, còn muốn tu luyện, phải thật tốt hướng ngươi đại ca học tập. Giả Minh giáo dục con ruột. Nghĩ thầm. Nếu như tần tần cũng có côn côn như vậy liền tốt. Này hải tử hay là nhà khác mạnh a? Dạ tần nghe được rất chân thành cha, ngươi yên tâm đi, ta nhất định hướng đại ca học tập. Dạ tôn cũng không biết nói thế nào Ta thật không có sự tình a, Nhìn ta như thế nào ánh mắt Phản phất sống không quá đêm nay giống như Tôn côn nghe lời Biết ngươi nỗ lực Nhưng cũng muốn đến sau khi khỏi bệnh lại đi Mấu thân cho ngươi đi làm cơm Không cho phép ngươi xuống giường Bằng không thì mấu thân liền sẽ tức giận Đông môn mổng sủ mặt nói ra Không xem qua ánh sáng bên trong lại mang theo vô cùng ôn hòa. Dạ côn thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Tần tần, không nên quấy rầy ngươi đại ca nghỉ ngơi, mấu thân muốn hỏi hỏi ngươi, mời kim tệ chuyện xưa. Dạ côn. Dạ tần. Nhìn xem em trai đi ra bóng lưng. Dạ côn phảng phất thấy mấu thân giống đánh cha một dạng. Đánh em trai. Ta đáng thương em trai, đã sớm cho ngươi chớ học cha như thế. chờ tất cả mọi người sau khi rời đi. Dạ côn vô lực nằm ở trên giường, vừa mới sự tình chẳng lẽ là nằm mơ sao? Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Còn may là nằm mơ, ông trời phù hộ. Xem ra ta cũng có hay không băng bắt được người tội phạm truy nã, cũng không có đạt được khen thưởng. Thật sự là vui vẻ. Dạ côn vén chăn lên, ngồi dậy tâm tình cũng tốt hơn nhiều, chỉ cần những cái kia không phải thật sự liền tốt. vỗ vỗ cái bụng cảm giác có chút ít nói bụng bỗng nhiên giả tôn cảm giác không thích hợp a. cái này cái bụng làm sao có chút gập ghềnh đâu cúi đầu xem xét ta thảo cơ bụng đây chẳng lẽ là bị xét đánh tới lưu lại cơ bụng sao lại sờ lên ngực Cơ ngực đường cong đều đi ra tên đầu chọc này rất nguy hiểm không bốn chương ba mươi phụ tử sung sướng thời khắc tại sao có thể như vậy chẳng lẽ rất mộng kia là thật sao chính mình thật bắt một cái tội phạm truy nã sau đó liền cho mình biến một bộ tốt sáng người dạ côn nhẹ nhàng thở ra. Cái này cho tốt không phải cái gì đại bảo bối nếu như cho cái gì trâu bò vũ khí hay hoặc là kiếm kỹ ta đây tôn ca hiện tại liền muốn đốt đi nói được thì làm được. Không đúng đây không phải lại tại xui khiến ta ôn ca không cần nỗ lực sao vóc người này nhưng là muốn nỗ lực mới có thể có đến. Thế nhưng hiện tại thế nào? Không cần tốn nhiều sức liền đến rồi ta giả côn chỉ là muốn nỗ lực mà thôi. Vì cái gì liền không nguyện ý để cho ta nỗ lực. Vẫn luôn đang dùng loại phương thức này để cho ta ôn ca xa đỏ. Nhưng là vô dụng. Ta ôn ca sẽ một mực nỗ lực đi xuống. Đối tấm gương chiếu chiếu Cảm giác không sai Bất quá tuyệt đối không nên cho em trai nhìn thấy Bằng không thì tiểu tử kia lại muốn gen xét Mặc vào áo dài Dạ côn uống một hớp nước liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi Chờ sau đó xem có thể hay không để cho chính mình đi tu luyện mẫu thân thật sự là có chút nhỏ nói thành to Bất quá trong lòng vẫn là ấm áp mẫu thân cùng cha qua nhiều năm như vậy Đối với mình chiếu cố cực kỳ. Đủ kiểu yêu thương. Đều muốn thắng qua con ruột. Chính mình là bị bọn hắn nhặt chuyện này cũng không có nói cho dạ tần. Dạ tần đến bây giờ đều còn không biết. Chính mình kỳ thật không phải hắn thân đại ca. Nếu như em trai biết cũng không biết sẽ có ý nghĩ gì. Dạ côn nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều chuyện. Lúc này cửa bị đẩy ra. Dạ tần một mặt ủy khuất đi đến. còn đổi một tiếng đại ca phảng phất tại nói đại ca ngươi phải làm chủ cho ta a chúng ta có thể là cùng phạm tội vì cái gì có nổi luôn là em trai ta đây xem em trai bước đi không ổn định Dạ côn liền biết bị đánh đòn thật sự là một cái hài tử đáng thương theo xuất sinh đến bây giờ không ít bị mẫu thân đánh đòn em trai mấu thân chúng ta không thể trêu vào a Giả tôn cười một tiếng, cái nhà này bên trong à, mấu thân liền là thiên tất cả mọi người đến nghe. Đại ca, ngươi còn cười. Cái mông đều bị mấu thân đánh sưng lên. Cha liền đứng ở bên cạnh cười ta. Hiện tại đại ca ngươi cũng cười. Chúng ta còn có phải là huyên để hay không? Dạ tần mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Không phải liền là tiết kiệm một chút kim tệ nha. Làm đến giống như chính mình tội áp tài trời giống như... tốt mấu thân tính tình ngươi còn không biết a chủ yếu vẫn là cha dẫn đầu bằng không thì cũng sẽ không như vậy cha còn ở bên cạnh cười ta đây ta được nhường cha cũng bị mấu thân đánh lần trước ta cứu phát hiện cha lén lén lút lút khẳng định là tại giấu tiền riêng ta muốn đi báo cáo giả côn dựng thẳng lên tới ngón tay cái ngươi này hố cha chủ ý không tệ a há đúng mấu thân để cho ta mang một ít dược cho đại ca ăn Giả tần theo trong túi quần xuất ra mấy cái hộp gấm nhỏ thấy này chút dược giả côn khói miệng giật một cái khi còn bé không ít cắn thuốc đập đến độ không có tác dụng nhưng này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là này chút dược không phải bình thường dược tùy tiện nhét vào bên ngoài vậy cũng là để cho người ta phong thưởng đến nơi này tùy tiện đập đập đến độ không nghĩ dập đầu. Đại ca không có việc gì, không cần ăn dược. Không được, mẫu thân nói, nhường em trai nhìn xem đại ca ăn. Dạ tần mang theo xấu cười nói, liền biết đại ca không thích cắn thuốc, vừa mới còn chê cười em trai đây. Dạ tôn cười khổ nói, chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không? Đương nhiên, làm huynh đệ, càng là muốn nhìn lấy đại ca khỏi hẳn, dạng này em trai mới có thể yên tâm. đại ca nghe lời uống thuốc bằng không thì ta nói cho mẫu thân biết đi ngươi tiểu tử này đủ hung áp động một chút lại nói cho mẫu thân biết nghe cái kia tản mát ra gì hương đan dược giả côn nhẫn nhìn tim nuốt vào không biết còn tưởng rằng đang ăn độc dược một bộ muốn chết bộ dáng nhìn xem đại ca uống thuốc giả tần hài lòng nói đại ca ngươi trước thật tốt nằm một thoáng Em trai cho người đi mang ăn tới. Nhìn xem em trai ra cửa bóng lưng, giả côn lộ ra ấm lòng nụ cười. Đây mới là em trai a. So từ bản thân cái kia thân em trai. Khác biệt trời vực. Tiểu tử kia đừng để cho mình đụng phải. Thời gian kế tiếp, giả tần mình thường đi tu luyện, mà giả côn liền trong nhà dưỡng thương. Vô luận giả côn giải thích thế nào chính. Mình không có bệnh, đông môn mộng liền là không cho, mãi đến nửa tháng sau mới yên tâm. Giả phủ. Đại ca, nói cho ngươi một tin tức. Mới vừa từ tu luyện viện về nhà giả tần lập tức chạy hướng trên mặt ghế đá giả côn. Lúc này giả côn đang cùng giả minh đánh cờ. Giả minh nghiêm sắc mặt. Tần tần. Cha làm sao dạy ngươi? Nam hải tử muốn ổn trọng chút. Không cho về sau liền cưới mấu thân ngươi dạng này người vợ. Dạ côn, dạ tần, được a cha cũng chỉ có tại mấu thân không có ở thời điểm qua qua miệng nghiện mà thôi. Hừ, ta muốn đem cha câu nói này còn nguyên chuyển cáo cho mấu thân. Dạ tần hiện tại không sợ cha ruột, hoàn toàn liền là đối tiết tấu. Dạ minh khóe miệng giật một cái. Vài ngày trước, người vợ liền gõ chính mình tiểu kim khố. Khẳng định là tên tiểu tử thúi này tại hố cha tần tần Xem ra ngươi là ngứa ra Cha thật tốt tốt giáo dục ngươi Cha còn có một chỗ tiểu kim hố đi Dạ tần một mặt đắc ý, phản phất hắn mới là lão tử, dạ minh mới là nhi tử Quả nhiên nghe được câu này, dạ minh mộng bức quả nhiên là con ruột a hố cha đó là không chút do dự Tiểu tử ngươi đừng chạy để cho ta đánh lượt lượt lượt, không chạy mới là lạ chứ Dạ tần còn làm một cái mặt dược lập tức chạy Bất quá xây bị bắt Cha ngươi khi dễ tiểu hài tử dạ tần không phục truy một đứa bé vẫn phải dùng công pháp Ta liền khi dễ ngươi Thế nào? Ai bảo ngươi là con trai của ta có bản lĩnh ngươi cho ta cha a ta mới không coi ngươi cha đây Dạ tần mấp máy môi một cái Dạ côn đều muốn cười tê liệt Phu quân tần tần các ngươi đang làm gì đó đông môn mộng lúc này theo bên cạnh đi ra đằng sau đi theo tiểu lăng. Mấu thân ta giả tần dự định đem hố cha tiến hành tới cùng. Chẳng qua là giả minh một tay bịt nhi tử miệng, không có gì, chúng ta đang tiến hành phụ tử sung sướng thời gian. Giả côn đều quay mặt qua chỗ khác, không sớm thì muộn muốn cười chết trong nhà này. Ngươi nghĩ che chết tần tần sao đông môn mộng đôi mắt đẹp chừng một cái. dạ minh xem xét tốt xấu hồ a lập tức buông tay Tần tần cha nói bao nhiêu lần làm sai sự tình liền muốn thừa nhận thật là làm cho cha thất vọng cha ngươi giả tần một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cha đây là cha ruột sao dạ minh mãnh liệt cho nhi tử nháy mắt cùng cha trộn lẫn cha cho ngươi ăn ngon uống sướng dạ tần tựa hồ có thể đọc hiểu thấp giọng nói ra cha Ta sai rồi Đây mới là hảo hài tử nha tốt Không sao Dạ minh phủi tay Vẫn không quên cho người vợ thả cách điện Thấy phía sau tiểu lăng tê cả ra đầu Hy vọng hai vị thiếu gia Sau khi lớn lên Tuyệt đối đừng nghĩ lão ra dạng này Bằng không thì người vợ cũng không tìm tới Cơm đều làm xong Tiến vào tới dùng cơm đi Đều đi nắm rửa sạch tay Ba nam nhân nhẫn nhịn nghẹn miệng Thành thành thật thật đi rửa tay Lúc ăn cơm Giả Minh tò mò hỏi Tần tần Ngươi vừa mới chạy vào muốn nói gì Tên đầu trọc này rất nguy hiểm Không bốn chương ba mươi mốt đại ca Ngươi hả lưu cũng không có gì liền là tu luyện trong nội viện Ngày mai muốn tới một cái học sinh Lão sư nói là theo an khang châu tới Giả Minh cùng đông môn mộng đồng thời hơi xứng sờ Đông môn mộng tò mò hỏi Cái này theo An Khang Châu tới học sinh. Là tới làm gì không biết. Nghe lão sư ý tứ. Giống như là trao đổi kiếm ký đi. Bất quá nghe ba Uyển thanh nói. Là tới bọn hắn nhà làm khách. Ta cũng không biết là có ý gì. Dạ tần sờ lên chính mình đầu chọc. Ngốc cười lão lính nói. Một bên phục vụ tiểu lăng đều nhịn cười không được. Hai đứa bé này thật là. Đều làm cách đầu trọc Nhất là ngồi cùng một chỗ thời điểm Quá có thai cảm giác Đối với bỗng nhiên xuất hiện người ngoài Vợ chồng hai người vẫn tương đối cảnh giác Mấu thân Ngày mai ta có thể đi tu luyện đi Thật không sao Đông môn mộng nghiêm túc hỏi Mấu thân thực sự tốt Giả côn mang theo từng tia nũng nịu mùi vị nói ra Đụng phải tốt như vậy Mấu thân Nũng nịu đều thành theo bản năng tự động Đông môn mộng ung nhu cười một tiếng Lập tức xinh đẹp không thôi Mặc dù cha thường nói cái gì Về sau chỉ có cưới mẫu thân dạng này người vợ Thế nhưng hai người huyên để cảm thấy Có thể lấy được mẫu thân dạng này nữ tử Cái kia chính là đã tu luyện mấy đời may mắn nha Sau khi ăn xong Hai người huyên để đi vào trong hậu viện Đại ca cái kia phong điền cùng Nguyên Trần muốn làm cái kia mới tới Dạ tần lặng lẽ chung quanh Lén lúc nói ra bọn hắn nghĩ như thế nào đi làm mới tới giả côn nghi hoặc hỏi này hai tiểu tử nghĩ làm chính mình không phải chuyện một ngày hai ngày đó là một năm hai năm chẳng qua là cho tới bây giờ không thành công qua qua không biết nhưng đại ca ngươi cũng muốn cẩn thận a này tu luyện viện không thể so tư thục lão sư cho phép so tài dạ tần cẩn thận căng dặn dạ côn vỗ vỗ dạ tần bả vai em trai ngươi liền yên tâm đi không có việc gì đến là ngươi cùng cái kia huyện trưởng chi nữ không có gì a dạ tần lập tức nhìn về phía bên cạnh giống như có điểm chột dạ dáng vẻ. hôn môi không đại ca ngươi hạ lưu dạ tần thở phì phì đi tiến gian phòng bên trong còn đem cửa đóng đến rất nặng cái này khiến dạ côn một mặt mộng bức đây là hạ lưu trời ả ngày thứ hai dạ côn đổi lại màu đen sức lực phục lộ ra là tinh thần vô cùng phấn chấn một bên dạ tần thế mà còn có chút đỏ mặt Cách này khiến giả côn hết sức im lặng ngươi tiểu tử này đến cùng có nhiều thẹn thùng a hai cái lớn đầu chọc đi ra dạ ra mọi người xung quanh đều sẽ nhìn nhiều hai mắt dù sao lưu cách đầu chọc còn có thể như vậy xuất khí hài tử không nhiều tốt tốt tính đại ca nói sai có được hay không Dạ côn dỗ dành hờn dối em trai, một mặt bất đắc dĩ Dạ tần quệt mồm nói, đại ca, về sau phải chú ý dùng từ bằng không thì sẽ bị nói thành tiểu lưu manh Ăn ăn ăn, đại ca thổ giáo Dạ côn hướng phía em trai ủi ủi Chờ ngươi về sau liền sẽ rõ ràng một cách đạo lý Nam nhân hư càng thêm chiêu đám nữ hải tử ra thích Ta con ca liền là chính trực nam nhân Cho nên mới rơi vào kết quả như vậy Bi Dạ tần nhích miệng cười một tiếng. Đại ca. Chờ sau đó ta tới dạy ngươi kiếm ký được chứ. Ta nói cho ngươi à. Ngươi đó là không nhìn thấy. Ta hiện tại có thể là cái này. Nói xong giơ ngón tay cách lên. giả côn đương nhiên phải phối hợp biểu lộ sốc nổi á trà không sai a cho đại ca tăng thể diện. Đó là đương nhiên nói xong Dạ tần cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Lần trước giả côn đi vào tu luyện viện cũng liền thấy một đại môn khẩu, sau đó liền bị lôi cho bổ. Hôm nay rốt cuộc tiến vào. Chẳng qua là cái này là một cái vây xa trường. Mấy cái cọp vỗ bày ở một góc. Một người trung niên nam tử ngồi tại duy nhất dưới mái hiên uống rượu. đại ca cái kia chính là lão sư huyện chúng ta duy nhất kiếm sĩ đâu thật là lợi hại đây giả tần một mặt sùng bái phản phất cũng phải đổi thành cao thủ như vậy giống như giả côn nghĩ thầm a chúng ta mẫu thân cùng cha đây mới thực sự là cao thủ chẳng qua là ngươi không biết mà thôi phong điền giả côn thế mà đến rồi đứng tại cách đó không xa nguyên trần liếc mắt liền phát hiện giả côn lập tức cùng bên người phong điền nói tiểu tử này thật sự là mạng lớn, thủ một đạo thiên lôi đều vô sự, làm hại ta trắng vui vẻ mấy ngày. nguyên trần cười xấu xa một tiếng, dạng này cũng tốt, chúng ta đợi hạ liền có thể thật tốt giáo huấn một chút giả côn, liền cái kia mới tới cùng một chỗ làm. nguyên trần không bằng chúng ta tới một cách mượn đao mổ heo như thế nào? phong điền bỗng nhiên có một cái tốt chú ý, cùng hắn tự mình động thủ. Còn không nếu như để cho giả côn đến. Đến lúc đó coi như đắc tội. Đó cũng là giả côn. Nguyên trận đó là dây hiểu phong điền ý tứ. Biện pháp này thật sự là tốt. Nhưng mới tới cùng giả côn đánh một trận. Này giả côn mà kể thắng hay thua. Cái kia đều phải đắc tội với người. Không sai cuối cùng có thể chỉnh đến cái này giả côn. Giờ khắc này ta chờ gần 5 năm rồi ta cũng là A huyên để huyên để hai người nắm thật chặt đối phương tay. Kích tình tràn đầy. Đại ca, ngươi xem hai người kia khẳng định không có lòng tốt. Giả tần nhìn xem nắm chặt tay hai người nói nhỏ. Giả côn biểu thị chính mình chỉ muốn nỗ lực tu luyện, mặt khác đều có thể để ở một bên mặt kệ. Tùy bọn hắn đi, nhiều năm như vậy cũng không có nhấc lên cái gì sóng lớn. Giống như cũng thế. Còn tốt Nguyên Trần cùng Phong Điền không có nghe được, đầu chọc huyên để đánh giá trực kích trong lòng linh hồn. Dạ tần. Dạ cô nghe được cái thanh âm này liền biết là người nào. Xem ra này huyện trưởng nữ nhi. Đối với mình em trai có ý tứ a Bằng không thì mỗi lần đều là hô em trai, mà không phải gọi mình đi. Đương nhiên ta côn ca không phải ăn dấm đây là làm em trai vui vẻ à. Này trung thân đại sự đều giải quyết tốt. Uyển Thanh đến sớm như vậy à. Xạ tần quay đầu cười nói bất quá lập tức nụ cười liền cứng đờ. Tại ba Uyển Thanh bên cạnh còn có một thiếu niên. Theo thân cao cùng bộ dáng thoạt nhìn. Hẳn là so nhóm người mình còn lớn hơn. Chỉ sợ có 14 tuổi. Thân mang hoa lệ áo bào. Xem xét cái kia chế tác liền biết là giá cả không ít. Một tên tốt may vá sư. Đây chính là chịu rất nhiều người truy phủng. Dù cho không có thực lực gì Cũng có thể ngẩng đầu làm người Dù sao quần áo liền là bề ngoài Cho dù là kiếm tôn cấp bậc nhân vật Cũng phải mặc quần áo áo đi Này màu xanh lá trà thêu thùa khảm một bên Còn khoác lên tơ dệt xa mỏng Trong tay nhẹ lay động lấy quạt xíp Một đôi ánh mắt mang theo miệt thì hết thảy vẻ mặt Đang nhìn hướng xung quanh hoàn cảnh Càng là lộ ra dép bỏ uyển thanh nay địa phương nhỏ tu luyện viện thật sự là nghèo túng theo ta đi an khang châu đi nơi đó không biết mạnh bao nhiêu lần nam hải thu thuế thay thật sâu khinh thường vinh váo tự đắc khí chất trong nháy mắt liền phát ra liền liền nguyên trận cùng phong điền nhìn xem liền khó chịu điêu cái gì điêu a biết đây là nơi nào không Đây cũng không phải là người an khang châu ba huyển thanh tựa hồ cũng không thế nào ra thích sau lưng nam hải tử. Tối hôm qua vừa đến. Liền nói nơi này cái kia không tốt. Này không tốt. Bất quá cha giống như cùng hắn cha có chuyện phải thương lượng. Để cho mình mang theo đi một chút. Giả tôn cùng giả tần đó là theo bản năng phản cảm nam hải này. Đây cũng quá cuồng đi. Phản phất liền là thiên hạ đệ nhất sống như... Tên đầu chọc này rất nguy hiểm, không bốn chương 32 côn ca ngươi cũng không nhận ra Phan Bình Bình nhìn xem trước mặt hai cách đầu chọc. Cười một tiếng. Cách này tiếng cười tuyệt đối là châm chọc ý tứ. Uyển Thanh. Kết sao bằng hữu cũng phải nhìn người đi. Biết không Phan Bình Bình nghiêm túc nói. Giống như tại giáo vợ mình làm người giống như. Phan Bình Bình, ngươi có bệnh sao? Ba Uyển Thanh không chịu nổi, nhìn không được hướng phía Phan Bình Bình quát nhẹ. Phan Bình Bình hơi khẽ cao mày, sau một hồi lâu cười nói, uyển thanh ta liền thích ngươi cô gái như vậy. Trong lòng cũng không nghĩ tới, loại địa phương nhỏ này còn có như thế nữ hài thật sự là bảo tàn thiên vật. Có bệnh ba uyển thanh cũng thực chịu không được cái này Phan Bình Bình. Vốn là muốn khách khách khí khí, nhưng thực sự chịu không được. Bất quá Phan Bình Bình tựa hồ cũng không để ý tuổi còn nhỏ, công phu ra mặt này cũng là tu luyện được vừa vặn. Đối với này loại tự ngạo người Giả con không nghĩ phản ứng Dù sao nếu như phản ứng Hắn làm sao chết cũng không biết Xem ra ta giả con cũng là một người tốt a, Gián tiếp cứu được tiểu tử này một mảng Dù sao từ trước tới nay cùng ta côn ca làm người thích hợp Đều không có một cách nào kết cục tốt Không phải là bị bắt, liền là treo Bất quá sau lưng giả tần nhưng không có giả côn dạng này tâm cảnh cái tên này rõ ràng liền là nói chính mình cùng đại ca. Nói chính mình thì cũng thôi đi, lại còn nói đại ca đơn giản muốn bị tức nổ tung. Người cái này ai có ý tứ gì kiếm chuyện tình A giả tần trong ngày thường tính cách rất tốt. Nhưng lúc này bảo phát, hung tàn trình độ hai vì sao? Trông thấy giả gia huyên để cùng tiểu tử kia có tranh chấp. Nguyên trần cùng phong điện mừng rỡ không thôi Nguyên lai like nghĩ đến Chính mình theo bên trong làm phá hư Nhưng là từ hiện tại xem ra Không cần phải vậy Phan Bình Bình so giả tần đó là cao một cách đầu trên khí thế có tuổi tác ưu thế Bất quá giả tần cũng có ưu thế của mình a. Cái kia chính là đầu chọc dù sao đầu chọc tự mang sát khí hiệu quả Không tầm thường Nhất là hung sau khi thức dậy càng thêm như thế tiểu bằng hữu sất hung đó a lui đi một bên tha thứ cho ngươi ngây thơ phan bình bình cười khẽ một tiếng non đưa quạt xíp rút cuộc không có phản ứng khinh thường cùng tiểu hài tử tranh chấp xét ra vẻ mình không có bản sự ngươi nói người nào ấu trí giả tần lên tiếng quát dẫn đến đó là mặt đỏ tới mang tay dạ tần không nên cùng hắn tranh chấp ba uyển thanh bất đắc dĩ thuyết phục dạng này sẽ được không bù mất tranh giành lại sẽ như thế nào một bên không có lên tiếng giả côn đột nhiên nói ra em trai đều bị khi phụ làm đại ca làm sao cũng muốn đứng ra khi dễ ta côn ca có khả năng thế nhưng khi dễ ta em trai giết cả nhà ngươi liền lại như thế điêu ba huyền thanh ngơ ngác nhìn giả côn nhận biết nhiều năm như vậy giả côn tại ba huyền thanh trong lòng Cảm giác tư tưởng so người đồng lứa đều muốn thành thục. Người cũng hết sức ôn hòa. Nhưng không nghĩ tới này hai huyên để hôm nay thế mà sẽ như này. Nguyên Trần cùng Phong Điền thấy dạ tôn cũng ra miệng. suýt chút nữa thì vỗ tay bảo hay. ngưu bức có bản lĩnh liền cho hắn phiến một bàn tay. Này loại đại thiếu cũng là không quen nhìn. dạ tần nhìn xem trước người đại ca. Cảm giác mình một thoáng liền có niềm tin. toàn thân đều là lực lượng phảng phất có thể một quyền đánh nổ hồ khắc ngươi hai cái này đầu chọc còn thật có ý tứ biết ta là ai không ha ha này địa phương nhỏ đều là gia điêu dân địa phương phan bình bình khinh thường nói ra khói miệng mang theo thật sâu châm chọc xem như nắm ba uyển thanh cùng một chỗ cho mắng thậm chí nắm tất cả học sinh đều cho mắng mặc dù hài tử khác đối với hắn không có cảm tình gì thế nhưng hiện tại càng thêm không có hào cảm. Theo An Khang Châu tới liền rất ngưu bức a. Thảo ngươi là cái thá gì một đạo ngoài ý muốn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái này khiến giả côn thật bất ngờ. dù sao mình vừa mới cũng dự định nói như vậy. không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. nhìn lại lại có thể là nguyên trần ở bên cạnh gầm thét. không chỉ là nguyên trần. Phong điển cũng đi theo lên tiếng mắng. Ngươi mới là điêu dân ngu ngốc làm lão sư Hắn lúc này còn đang uống rượu Giả bộ như không nhìn thấy Cũng không nghe thấy Theo Nguyên Trần Cùng Phong Điền Mắng một cách như vậy chung quanh học sinh cũng không nhìn được chỉ trỏ Phan Bình Bình xem như một câu đắc tội tất cả mọi người Giả côn liền buồn bực Dạng này một thằng ngu Là thế nào tại An Khang Châu sinh hoạt Thế mà có thể sống đến bây giờ Ba Uyển Thanh ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Này Phan Bình Bình liền là cuồng, coi là theo An Khang Châu tới liền phó lường lên. Đều tâm miệng cho lão tử bằng không thì giết các ngươi, Phan Bình Bình tâm tính một thoáng liền không ổn định. Dù sao vẫn là một cái 14 tuổi hài tử, nghe được nhiều như vậy toái ngữ, khẳng định phải nổ tung. quả nhiên bị phan bình bình như thế một uy hiếp bọn nhỏ một thoáng liền an tính tới a có bản lính cùng chúc ta côn ca đơn đấu thắng xem như ngươi lời hải nguyên trần bỗng nhiên chợt quát một tiếng dạ côn khói miệng giật một cái ngươi đứa nhỏ này có chút ra a trong ngày thường làm sao không thấy ngươi gọi côn ca côn ca phan bình bình nghi ngờ một tiếng phong điền hừ lạnh một tiếng ngươi liền tôn ca cũng không nhận ra Thật sự là uổng là thái kinh người. Còn nói chính mình là theo an khang châu người. Phi ta thảo giả côn biểu thị. Các ngươi coi như muốn ủng hộ. Cũng không thể khoa trương như vậy chứ. Nói thật giống như là thật. Không biết ta côn ca. Cũng không phải là thái kinh người. Cái này phong điền. Câu nói này nói đến ta côn ca đều có chút bay lên. Chúng ta côn ca theo xuất sinh đến bây giờ liền có một cách nổi tiếng ngoại hiểu nguyên trần hai tay nhúc tay. cái cằm hơi hơi dương lên. Giống như côn ca là đại ca hắn. Làm tiểu để cái kia là phi thường có mặt mũi. Ít nhất Dạ tần là cảm thấy như vậy. Bởi vì nói được bản thân rất có mặt con ạ Phan Bình Bình đều có chút bị hù dọa. Cái gì ngoại hiểu chúng ta côn ca theo xuất sinh tàn nhẫn đến bây giờ. Tục xưng ngoan nhận. Tại đây Thái Tây huyện bên trong nổi tiếng. Để ta côn ca tên. Cái kia so để huyện trưởng tên có tác dụng giả côn. Cái tên này đơn giản liền là vu oan Giá Hỏa A. Nắm chính mình nhất đến cao như vậy. Lại nói. Ta côn ca chỗ nào tàn nhẫn rồi lời hại như vậy Phan Bình Bình nhíu mày hỏi. Nguyên Trần Ngạo Kiều nói ra. Đúng thế. Muốn ta côn ca một tuổi liền biết viết chữ. hai tuổi sẽ làm thơ, ba tuổi sẽ vẽ tranh, bốn tuổi liền liền lão sư mặc cảm, sáu tuổi càng là phá hủy thích khách âm mưu. bất quá tại ta tôn ca trong mắt, đây đều là việc nhỏ. ta tôn ca trong mắt liền không có việc lớn. giả tôn cùng giả tần đều mộng bức. hai tiểu tử này hôm nay là điên rồi sao? giả tần cảm giác nguyên trần giống như nói không sai. đại ca xác thực có lời hại như vậy. liền là hơi khuyết đại như vậy ném một cách ném lại điều thấp từng chút một liền tốt ba uyển thanh đều muốn bị nguyên trần chọc cười hai người này cũng không như trong tưởng tượng chán xét như vậy phan bình bình khẩn trương hỏi tôn ca đến cùng là ai nguyên trần cùng phong điền trực tiếp chạy tới đứng tại giả tôn tả hữu sau đó dùng cái kia xúc nổi động tác giới thiệu xem đây chính là chúng ta tôn ca có sợ hay không tôn ca cho hắn một cái tử vong khuôn mặt phan bình bình giả tôn cảm giác tốt xấu hổ các ngươi hai cách hôm nay xem như thành công thành công làm ta tôn ca một thanh tên đầu chọc này rất nguy hiểm không bốn chương 33 để cho ta tôn ca cao hứng một chút thế nhưng cái này mông ngựa là thật đập đến tốt làm được bản thân đều chán xét không nổi chỉ cảm thấy này hai hài tử có chút cái kia cái gì Phan Bình Bình còn tưởng rằng này tôn ca là ai đâu. Này châu đều muốn thổi lên trời. Làm nửa ngày lại có thể là trước mặt tên đầu chọc này hơi lớn như vậy hài tử. Kém chút bị các ngươi thổi thành kiếm đế. Làm vừa mới chính mình cũng có chút luống cuống. ngẫm lại thật đúng là không mặt mũi. Ha ha ha ha ha Phan Bình Bình lên tiếng lớn tiếng. Xem, dùng cười để che giấu chính mình sợ hãi. Phong điền chỉ phan bình bình hô to một tiếng, hù hù hù hù hù, hù phan bình bình một thoáng không có khống chế tốt cho bị sặc. Dạ côn cảm giác mình trước kia làm sao không có phát hiện đâu, này nguyên trần cùng Phong Điền có giết người ở vô hình miệng. Côn ca, hắn sợ ngươi u, v, quy quy, mơ ta cảm thấy hai người lại ở bên cạnh châm ngoài thổi gió, nhưng ngươi lại không có cách cao thủ a. Ai nói ta sợ hắn phan bình bình quát lạnh một tiếng. Trong tay hoạt giếp vừa thu lại. Lập tức tàn mát ra một cỗ không tầm thường khí tức. Ngồi ở dưới mái hiên uống rượu lão sư nhìn sang. Tuổi còn nhỏ liền có kiếm đồ thực lực. Không hổ là theo an khang châu tới thiếu niên lang. Đối với khí tức nhận biết. Bọn nhỏ còn sẽ không. Chỉ cảm thấy một cỗ áp lực phát ra. Để cho mình hết sức không thoải mái. nguyên trần nuốt một ngụm nước bọt phách lối nói ra bày cái gì mặt thối tôn cả nơi này giao cho ngươi tất cả mọi người lui lui không nên quấy giày côn ca luận võ côn ca tay chân không nhẹ không nặng nếu là ngộ thương vậy cũng không tốt đều tàn ra tàn ra phong điền cũng ở bên cạnh hô rõ ràng chuyện không hề có thế mà bị hai tiểu tử này thúc đẩy đơn giản liền là hai người mới a đại ca cẩn thận cái tên này không tầm thường Dạ tần đúng a ca đó là lòng tin mười phần đại ca liền cho tới bây giờ không có thua qua một cái cuồng vọng tiểu tử tại đại ca trước mặt không coi vào đâu Dạ côn đều không biết mình làm cái gì chuyện tiến độ liền biến thành dạng này ta côn ca xưa nay không ra tay a Ba Uyển thanh hướng phía Phan Bình Bình thấp giọng nói ra chú ý đúng mực cha ta hết sức coi trọng giả côn. Đó là ngươi cha. Không phải cha ta Phan Bình Bình cũng tới khí. Hôm nay ném đi lớn như vậy mặt. Đều là bởi vì cái này đáng chết đầu chọc. Nếu như không dạy dỗ hắn một bữa. Ăn ngủ không yên. Ngươi ngươi nếu là đã thương giả côn. Trách nhiệm tự phủ thôi đi. Coi như ta giết hắn. Ta Phan Bình Bình cũng sẽ bình yên vô sự Phan Bình Bình lạnh giọng một tiếng. Một cái sân đen còn muốn trêu đùa ta Phan Bình Bình. Hôm nay liền để ngươi nếm thử xuống tràng. Đoạn ngươi hai chân. ghi nhớ thật lâu ba Uyển thanh. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Đừng quấy rầy ta tôn ca kỷ thí. Để cho chúng ta từ chung học tập mấy phần. Lão sư không phải thường xuyên nói như vậy sao Nguyên Trần nhanh lên đem ba Uyển thanh kéo đến bên cạnh. Vẫn không quên cho giả côn thêm điểm mánh liệt liệu. Bất quá này cũng là sự thật. Tại tư thuộc thời điểm. Vì lão đó là thường xuyên treo ở bên miệng. Nhưng học sinh đa hướng giả côn học tập. Làm tu luyện viện lão sư. Lúc này cũng quay đầu nhìn giữa sân. Rất tò mò vì lão trong miệng học sinh đến cùng là thế nào. Có hết chỗ chây lời hại như vậy. Xa trường bên trong. Dạ tôn cùng Phan Bình Bình đứng ở chính giữa. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua. nhấc lên cái kia nhỏ xíu cát bụi. Một hồi xám lập tức hướng phía Phan Bình Bình thổi đi. hù khổ, khổ khổ khổ Phan Bình Bình tranh thủ thời gian lấy tay tay áo xua tan. Trong miệng không ngừng chửi mắng. Cái gì sân bãi. Quá kém nên đóng thật sự là cay gà người dùng cay gà địa phương giả côn coi như lại ủng trọng. Nghe được bực này chửi mắng cũng sẽ không nhìn được. Dù sao ta tôn ca cũng là có dương cương chi tức giận. Không thể nhìn được nữa không cần lại nhấn tới đi để cho ta nhìn một chút an khang châu người có bao nhiêu lời hại giả côn nắm nắm đấm. Chân trái hướng về phía trước hơi hơi đạp mạnh. Thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau. Đem trọng tâm hạ thấp. Giả Côn cũng không có học qua cái gì đánh nhau kỹ xảo. Tối đa cũng liền là xem Trương Thúc ở trong viện đánh một chút quyền. Cái tư thế này liền là Trương Thúc mở màn. Phan Bình Bình đem quạt xít đeo ở hông. Nhìn xem hai trưởng bên ngoài Giả Côn khinh thường nói. Trăm ngàn chỗ hở ngươi qua đây thử một chút. A Giả Côn hướng phía Phan Bình Bình ngoát ngón tay. Trình độ phách lối đạt đến ba khỏa tinh. Phan bình bình thế nào chịu được dạng này kích thích dưới chân bộ pháp nhất biến nhấc lên trận trận cát vàng tốc độ nhanh chóng nhường dạ Côn đều có chút hoảng người này rõ ràng liền dùng bộ pháp bên trên kỹ xảo ta tôn ca học đều không học qua làm sao bây giờ đây nhất định là muốn bị đánh tiết tấu a nếu như là bình thường ta tôn ca sẽ vui mừng chính mình cuối cùng kết thúc thắng liên tiếp. Thế nhưng hôm nay cũng không phải ta côn ca một người sự tỉnh. Đó là toàn bộ tu luyện viện sự tỉnh. Như thế nào đi nữa đều không thể thua không còn kịp suy tư nữa giả côn nhìn đối phương đánh út về phía cánh phải của chính mình. Theo bản năng phòng thủ điêu dân liền là điêu dân phan bình bình châm trọng nói ra. Chiêu thức trong nháy mắt liền biến. Trước đó là đánh nghi binh. Nhưng thật ra là công đường giữa. Giả côn thầm nghĩ không tốt. Đối phương nắm đấm đã đánh phía bụng dưới. Căn bản không kịp phòng thủ xong ta côn ca thắng liên tiếp muốn cắt đứt. Mà lại là tại thời khắc trọng yếu như vậy. Dù cho vận khí lại thế nào tốt đoán chừng cũng không được trừ phi lúc này thiên hàng lớn lôi. ầm một tiếng vang trầm bỗng nhiên phát ra. Toàn trường hải tử đều nín thở. Giờ khắc này thật sự là tính đến đáng sợ. Bởi vì Phan Bình Bình một quyền này chân thực đau nhức đánh vào giả côn phần bụng. Đại ca giả côn cúi đầu nhìn xem bụng dưới. Cảm giác đầu tiên chính là. Này người là tại đánh giả thi đấu sao vì cái gì không cần thêm chút sức xem thường ta sao thế nhưng Phan Bình Bình cảm giác đầu tiên chính là. Hắn không nên bay rớt ra ngoài sao sau đó chật vật nằm trên mặt cát. Tiếp nhận chính mình châm trọc khiêu khích. Vì cái gì không ngã a Nguyên trần cùng Phong Điền cũng là một mặt mộng bức Cuối cùng chuyện gì xảy ra Phong Điền tranh thủ thời gian hướng phía Phan Bình Bình Hô Ta cho ngươi biết tiểu tử đừng hy vọng ta tôn ca tha thứ cho ngươi sai lầm Ta tôn ca đời này Thống hận nhất sự tình liền là khiêm nhường Dùng thêm chút sức Để cho ta tôn ca cao hứng một chút Đúng đấy Chúc ta tôn ca hiện tại là đánh khắp vô địch. Cao thủ tịch mịn đã bình thường Dùng ra ngươi thực lực chân chính. Để cho ta côn ca sán gân cốt xả côn thật nghĩ cùng hai tiểu tử này nói chuyện tâm tình. Nói xong giống như đang giúp mình. Nhưng thật ra là nhường phan bình bình không cần lưu thủ. Bất quá bây giờ đều không trọng điểm. Dựa theo chuyện phát sinh. Xác thực hẳn là sẽ xuất hiện chuyện cơ. Bởi vì mỗi lần xuất hiện thời điểm nguy hiểm. Đều có chuyện biến. nhưng hôm nay chuyển biến có chút không hợp với lẽ thường đến cùng là hắn nắm đấm quá mềm còn là bụng của mình quá cứng rồi phan bình bình ánh mắt mang theo không hiểu quyền trái xiết chặt không lưu tay nữa mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ kiếm đồ thế nhưng tại nổi giận bên trong một cỗ khí tức hướng bốn phía tàn ra nhấc lên cát vàng lập tức khói mù tràn ngập một bên bọn nhỏ không khỏi lấy tay che chắn Lại là một tiếng vang trầm, so vừa mới cái kia một tiếng lớn một chút. Tất cả mọi người nhìn xem cát vàng. Làm cát vàng tán đi. Còn là vừa vặn cái tư thế kia. Chẳng qua là đổi một cái tay. Giả côn cuối đầu nhìn xem Phan Bình Bình, mà Phan Bình Bình khó có thể tin nhìn xem giả côn. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm không bốn chương 34 để bọn hắn đánh giả côn bỗng nhiên phát giác được một sự kiện. Cái kia chính là mình thân thể chẳng lẽ không chỉ là mọc cơ bắp Còn mang theo cái khác hiệu quả Ta thảo nguyên bản còn tưởng rằng Chuyện này lại thế nào tiếp tục làm Cũng sẽ không có chuyển biến Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới Đằng trước đã chôn xuống phục bút Liền đợi đến hôm nay bùng nổ Ta côn ca thắng liên tiếp đem tiếp tục kéo dài Không không giả tần cũng là một mặt mộng bức Hoàn toàn không hiểu rõ đây là cái gì tình huống. Đại ca bị đánh hai huyền. Thế mà khí định thần nhàn. Liền liền sắc mặt kia đều hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ đại ca là tại vết bỏ đối phương dùng sức quá nhẹ sao một bên ba huyền thanh cũng là như thế cảm giác. Cái này giả côn đến cùng là cái gì người tốt giống sự tình gì cũng khó khăn không đến hắn giống như. Uống rượu lão sư mang theo ý cười nhấp một miếng. Cảm giác tiểu tử này xác thực như vi lão nói Đúng là cách đáng tạo chi tài Tuổi còn nhỏ liền đem cường độ thân thể tu luyện tới cảnh giới như thế Không dễ phong điền cùng nguyên trần đều ngu xuẩn Cách này giả côn là sắp sao vừa mới một quyền kia khí thế tất cả mọi người nhìn thấy Đều nhức lên cát vàng Nhưng không cách nào dung chuyển dạ côn nửa bước chẳng lẽ cách này an khang châu tới xa hỏa tại đánh giả thi đấu không đến mức đi Diễn cũng quá sống đi phan bình bình vẻ mặt đột biến Hướng về sau nhảy lên Tầm mắt để lộ ra vô cùng phức tạp Chính mình có thể là kiếm sĩ mặc dù không sử dụng kiếm Thế nhưng một quyền nói thế nào cũng có thể đá vụn Thế nhưng đánh ở trên người hắn thế mà không có phản ứng Chẳng lẽ hắn mặc trên người đặc thù huyền giáp không có khả năng a ngươi dùng sức hay chưa giả côn nghi hoặc hỏi Hiện tại rất muốn chứng thực ý nghĩ của mình Có phải hay không thân thể xuất hiện biến hóa. Nhưng câu nói này đơn giản quá hại người ít nhất nhường Phan Bình Bình mặt đều đỏ lên vì tức. Nguyên Trần hướng phía Phan Bình Bình hô. Ngươi có nghe hay không? Chúng ta tôn ca chế ngươi không dùng sức. Nhanh lên dùng thêm chút sức. Nhường tôn ca vui vẻ. Cái kia chính là ngươi vô thượng quang vinh. Ngươi lời làm sao nói nhiều như vậy ba uyển thanh đợi Nguyên Trần liếc mắt. Người khác không biết, ta Ba Uyển Thanh còn không biết à, liền là muốn cho bọn hắn đấu. Dạ Tần quản tốt ngươi bà nương." Phong Điển hướng phía Dạ Tần lên tiếng nói ra. Dạ Tần hơi xứng sờ, "Ta bà nương nghe giống như không sai nha. Uyển Thanh, không có việc gì à, ta đại ca lời hại đây." Dạ Tần cười ha hả nói ra. "Không thể không nói." Hai người kia tân bốc tốt Đều có thể bắt lấy tâm tư của người khác Hừ ba uyển thanh kiều hừ một tiếng Không để ý đến Lúc này ở tu luyện bên ngoài xuất hiện ba người Trong đó hai người chính là ba đài cùng vi lão Mặt khác một người trung niên nam tử chính là Phan Bình Bình phụ thân Phan Mệnh cái này người chậm rãi mà nói Phói miệng mang theo hiền lành đường cong Chẳng qua là dưới khóe miệng phương một nốt rồi làm rối loạn toàn thể hình ảnh Cho người ta một loại cáo già cảm giác Lão sư Ngày nói tới học sinh thật có ưu tú như vậy Phan mệnh hôm nay tại ba đài trăm phủ Vi lão biết được tới nhìn một chút Ba người trò chuyện một chút liền nói đến giả côn trên thân Phan mệnh cũng là hiếu kỳ không thôi Có thể được đến vi lão tán dương Chắc hẳn kẻ này bất phàm Cố mà lại đây nhìn lên một cái Vì lão trên mặt đó là mang theo thật sâu đắc ý đến này học sinh đời này cũng cũng đủ để Đó là tự nhiên lão hủ tầm mắt Phan tướng quân chẳng lẽ còn có nghi vấn Vì lão mang theo trêu vẹo ngữ khí nói ra bất quá dám đánh như vậy thú Nói rõ vì lão vẫn có chút tự tin Phan mệnh cười khẽ một tiếng Làm sao nghi vấn lão sư lời nói Đảo là muốn cho ta nhà cái kia hốn tiểu tử học tập một ít Năm đó tại An Khang Châu thời điểm, phan mệnh cái kia chính là vi lão học sinh. Có thể được đến thành tựu ngày hôm nay. Vi lão cũng là không thể bỏ qua công lao. Vi lão chủ động tìm đến. Kỳ thật mục đích đúng là nghĩ khoe khoang một chút chính mình học sinh mới. Bằng không. Ngồi trong nhà chờ lấy phan mệnh liền có thể. Thế nhưng vi lão ngồi không yên a Nữ nhi của ta cũng muốn học cách xa lông Thế nhưng vì lão học sinh không dạy a Ba đại một bên cười nói Tựa hồ muốn mượn cơ hội này năn nỉ một chút Cho ngươi cái kia để tự dạy một chút như thế nào Nghe nói như thế Vì lão đó là tương đương tự hào Các ngươi à Làm một cái kỳ tài Dĩ nhiên muốn có một chút cá tính Lúc này mới có thể nổi bật nha hai người hết sức im lặng. bất quá phóng nhãn này kỳ tài ngút trời, xác thực từng cách đều có chính mình tính cách. phan mệnh làm nhiều năm như vậy tướng quân đối vu lão sư tự nhiên là tôn trọng, thế nhưng trong lòng vẫn là tồn đang chất vấn. chờ sau đó nhìn một chút liền ve sầu. ba người đi vào tu luyện viện liếc thấy thấy ở giữa đứng đấy hai người. vi lão cùng ba đại nhìn xem giả côn đứng ở chính giữa nhíu mày. phan mệnh thấy nhi tử đứng ở đằng kia trên mặt không có có dư thừa biểu lộ đảo là khẽ cười nói tiểu nhi lại làm loạn vì kia đầu chọc là đó chính là ta nói tới học sinh Vì lão trong lòng có điểm không vui nhi tử kia của ngươi mười bốn đi già côn mới 10 tuổi đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao ba đài một bên dàn xếp ta xem ở trong đó có hiểu lầm gì đó đi đều là hải tử Như người bình thường tỉ thí cũng thuộc về như người bình thường. Bằng không thì kêu cái gì tu luyện viện đâu. Ngài nói đúng sao lão sư phan mệnh tại làm học sinh thời điểm. liền chưa thấy qua lão sư như thế tán dương một người. Nhưng mà hôm nay gặp mặt. Đều không ngừng khen. phảng phất mặt khác học sinh đều là ngỡ ngẩn giống như. liền nhường con trai mình tới giáo giáo lão sư ngài trong miệng kỳ tài ngút trời. Nghe được Phan Mệnh nói lời này Vì Lão vẻ mặt dần dần bình tĩnh dâng lên Nói ra Phan Mệnh Giả Côn tuổi tác còn nhỏ Còn chưa bắt đầu tu luyện Dạng này không ổn đâu Lão Sư Ngày trước kia liền dạy qua chúng ta Chỉ có tại tuyệt cảnh thời điểm Mới có thể phát huy tiềm ẩn đấu trí Giả Côn tự nhiên cũng là hài tử như vậy Một vị kỳ tài nếu như cả một đời đều không ngăn trở, đó là không hoàn mỹ. đây cũng là lão sư ngài đã nói. ba đại làm sao cảm giác? hai vị này có chút không tầm thường a. trước đó còn rất tốt. nói thế nào nói xong, liền có một chút mùi thuốc súng. dù sao phan Mệnh cũng là một cái tướng quân, có chính mình ngạo khí, này cũng thuộc về như người bình thường. phan tướng quân còn nhớ rõ a. Vi lão tử tốn nói, rõ ràng có sinh khí. Phan mệnh cũng biết mình có chút quá, chắp tay nói ra, học sinh thất lễ. Vi lão thở phào một cái, hướng phía giữa sân đi đến. Ở đây học sinh trông thấy vi lão đi tới, chắp tay hô lão sư. Phan Bình Bình cũng trông thấy cha tới, lập tức lực lượng liền đến. Bên cạnh vừa uống rượu lão sư lập tức đem rượu bình giấu đi. Vỗ vỗ áo bào màu xám. Đi nhanh lên tới chắp tay Huyện trưởng đại nhân Vi lão Ba đại tức giận phất phất tay Còn không biết ngươi vừa mới uống rượu Nói chuyện thời điểm đầy miệng mùi rượu Nếu không phải trong huyện không có kiếm sĩ Đã sớm cho ngươi xéo đi Miễn cho ngươi dạy hư học sinh Này sao lại thế này Vi lão trầm giọng hỏi Nam hải tử nha Không có việc gì liền ra thích tỉ thí một chút Còn không cho bọn hắn dừng tay. Nếu là thương ở đâu hỏi ngươi A Vi lão nghiêm nhị nói ra. Chủ yếu vẫn là lo lắng giả côn. Bất quá ba người nếu là sớm tới một thời gian uống cản chung trà khẳng định liền sẽ không như thế suy nghĩ.